Trường năm bất ngờ một bất ngờ đột ngột đến với cô như một cơn bão phá ta sự bình lặng vốn có sau khi anh cùng tên đầu tiên củaí gì được hoàn cả thành một cách miễn cưỡng và vất vả họ lại gấp xúcc và căng thẳng bước vào giai đoạn trên hình với emV đầu tháng 3 thời tiết vẫn còn lạnh bộ phim nhưi senạo phủ và tô Á em diễn ra chính cũng được mở mái mặc dù liễu phân giật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 Làm mặt luôn ở bên cạnh xe Hảo Phủ từ đầu đến cuối thì anh đóng phim cùng Tô Á Nam nên tranh tinh cũng tiết kiệm được người để giúp các nghệ sĩ khác. Buổi chiều hôm đó, trời hơi âm u, xe Hảo Phủ quay xong cạnh của mình, ngồi xuống bên cạnh trừng quay. Trời cảm thấy hơi đói, anh định rời trừng quay đến chiếc xe đổ cách đó không xa để lấy đồ ăn. Vừa đứng dậy, anh đã thấy Lâm mặt, bước lại, tay cô cầm một chiếc túi trong suốt, bên trong có vài hộp bánh gato mới ra lò. Muốn ăn cái nào? Anh nhìn vào trong túi bóng, Lâm mặt đưa cho, tiện tay lấy một cái, họ đóng phim nên không ăn đúng mỡ. Lâm mặt luôn chuẩn bị đồ ăn trên xe để phòng kia cần đến, nhưng bánh gato là lần đầu tiên cô chuẩn bị.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 Sau khi quen sát một thời gian, cô thấy anh không biết phải làm gì khi đối diện với ống kính máy quay, trước khi diễn, anh căng thẳng đến mức không nói lời nào. Anh thường xuyên đỏ mặt đến mức nhưng viên hóa trang nói đùa rằng anh không ngờ trang điểm cũng đã rất đẹp rồi. Sang hạ vũ nhìn cô có cảm giác giống như đang bị chung Nhã tệ chất vấn, vì sao anh bước vào ngày nay được bạn bè khích lệ chỉ là lý do thứ yếu, nguyên nhân chính là có liên quan đến chung Nhã Tuệ. Anh cúi đầu cắn một miếng, cảm thấy viên ngọt mát của bơ tan ra trong miệng, rồi nói khổ sở. Bởi vì đây là một nhiệm vụ tôi không thể hoàn thành, vì thế tôi muốn nghiên chiến với nó. Anh vừa dứt lời, một hỏi ước đã xa, bao trùm lấy họ. Còn một ngày hè nóng nực, xe khờ vụ đứng bên cạnh bể bơi, nhìn xuống nước bể trong xanh, toàn thân anh nở da gà.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 Vì cô nói cô tin tưởng vào anh, cô sẽ làm cùng anh, nên anh thật sự hạ quyết tâm khắc phục cảm giác sở nút của mình. Cả mùa hè, ở trên thủ thời gian để hoàn thành nhiệm vụ, mà ngỡ rằng không thể thực hiện đầu tiên đó của anh.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 Không thể lý giải được, cô hoài người muốn chạy trốn, nhưng vừa, bước được vài bước, đã nghe thấy Giang Hậu Vũ nói. Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Bỗng nhiên trong lòng cô cảm thấy hơi vực vội, cô hoài đầu lạnh lùng nhìn anh. Không phải bất cứ việc nào, cũng cần có lý do, cho dù có đi găng nữa, tôi cũng có quyền lựa chọn tâm sự của ai. Ý của cô là cô không muốn nói với anh sẽ hậu vụ rất ít khi muốn hỏi chuyện người khác đến cùng Nhưng lúc này anh đột nhiên cảm thấy không công bằng với tô án em Ngay cả tô án em cũng không phải là lựa chọn của cô sao Sông của anh có chút xỉu cợt Sống như bị dậu lên đầu một gái nước lạnh Làm mặt yên lặng ngưỡng đồng nhìn về phía nhóm phim đang quay hình Đúng lúc tô án em vừa quay sau một cảnh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 Sở Hạo đứng dậy, toàn anh em của Mặc An nhìn theo hướng năm chạy đi. Toàn anh em thở lớn, sao thế? Bách Vũ trạch, ta phủ đao bị thương rồi. Chiếc xe để lại một làn khói, vượt qua khỏi tầm mắt của mọi người, bức tường trắng tinh trong hành lang dài không có sinh khí. Giữa ánh đèn màu đỏ trong phòng chẩn đón bệnh, Trương Như và bố mẹ của Bách Vũ Trạch đang ở trong trạng thái hoang mang, không biết phải làm gì. Những hình ảnh đó hiện lên trước mắt lâm mặt, đột nhiên cô cảm thấy mình sắp bị ngạt thở, cô vừa đứng vững. Đang tình hỏi Trương Như tình hình cụ thể, thì đèn trong phòng chẩn đón tắt, bác sĩ bước ra, bị mọi người xứng lại xung quanh. Bác sĩ! Còn trai tôi bị thương có nặng không? Mẹ vô bách vũ trạch khóc thành tiếng, nắm chặt lấy cánh tay của bác sĩ, sống như đó là ngọn cỏ của mệnh. Bác sĩ điềm nhiên nhìn bà, tỉnh tĩnh và trả lời rất công thức về kết quả kiểm tra. Dây chàng đầu gói bị đứt, còn tiến hành làm phẫu thuật ngay lập tức. Dây chàng bị đứt, vì sao lại như vậy?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 Đó với người mới phòng nghe, nửa năm là khoảng thời gian vô cùng quan trọng. Sự việc xảy ra khiến cho kịch bạn của MV cầu sửa đổi, nhân vật vụ trong phim không được tiếp tục xuất hiện nữa, tiệc quảng cáo cũng bị ảnh hưởng. Điều đó có nghĩa là, xây dịch sẽ bị giải tán một cách sáng tiếp. Lắp mặt, giờ phải làm thế nào? Gấp trên...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 Lúc đó đã tỉnh lại hỏi thăm vài câu ra s ra bệnh viện Ai đi làm việc của người đấy làm mặt dùng 2 ngày để giải quyết rõ sen mọi vấn đề đầu tiên là gặp đại diện của emV đưa ra lý do B Vũ Trạch là ca sĩ chính trong kịch mạng đã bị thươngằ biết lại từ đâu sau đó thông qua Trí thần tìm nhà viên kịch của bộ phim, số loại kịch bản. Ngoài ra, cô còn liên lạc với công ty quảng cáo, thẩm khoảng thời gian quảng cáo một thời gian. Ngày thứ hai bắt bổ trận lạc viện, trương yêu thông báo các cơ quan truyền thông, cậu ấy bị thương như dấu kín tình hình cụ thể. Trong thời gian đó, các tin và xí dịch đã nắm hỏi giống như mấy ngày đầu mới ký kết, mọi người trong bàn giải trí đều vô cùng quan tâm.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 Trẻ có những người mới trẻ trung hơn, tuấn tú hơn xuất hiện, để anh ấy ra khỏi phòng quay của giới nghệ sĩ. Anh muốn ngân chiến, nên cô không thể, để anh vừa đứng dậy đã bị ngọt ngã. Một vấn đề đặt đường giải quyết ổn thỏ, cô phẫu thuật nói dây chằn cho bách vũ trật rất thành công. Thở pha nhẹ nhởm, lập mặt quyết định quay lại nhóm đóng phim, vẽ bàn tình hình cụ thể. Hôm nay sẽ hạm vũ và tô Á nam, đóng một cảnh cúng ở Nghĩa Trang. Đây là cảnh quan trọng nhất trong bộ phim. Thấy lâm mặt đến Tô anh em vội vàng ra đó. Bách vũ trạch khỏe không Nghe nói cuộc phẫu thuật đã kết thúc Cuộc phẫu thuật rất thành công Tiếp theo cần theo dõi tình hình hợp phục như thế nào Lâm mặt có vẻ hơi mệt mỏi Tóc bị gió thở nên hơi rối Việc này đúng là không may cho xí rịch Không biết tương lai sẽ như thế nào tụi anh em quay đầu nhìn xem hạ vũ Đang đứng trước mộ Thở dài một tiếng Còn không phải lo Mình có thể xử lý được Sắc mặt tôi anh em không tự nhiên Dường như có tâm sự, sợ người khác biết được Cô vợ khen giải thích đương nhiên mình tính cậu Dù sao cũng là anh em một nhà rồi Họ gặp bất lợi cũng không tốt cho tranh tin Đâm mặt cảm thấy như sắp bị ngạc thở Cuối đầu nở nụ cười miễn cửu ra tự nói, mình không để phép sinh những việc bất lợi. Lúc này, đạo diễn Koto Á Nam là để bổ sung cảnh quay, nhưng cơ hội đó cô quay người chạy đi, hy vọng không chí trong lành ở ngoài ô sẽ giúp mình thoát khỏi tâm trạng u út. Vì ánh nắng gay gắt, cảnh vật Sơn Thị hủ tình giúp cô cảm thấy mát mẻ dễ chịu hơn, không nhìn thấy một người. Xe hạ vũ, anh ấy quỳ ở đó làm gì Sự tò mò giống như một ma lực khi cô bước về phía sang hạ vũ Anh đang làm gì đấy Cô nhìn bức ảnh của một người phụ nữ lạ trên bia mộ Xe hạ vũ không ngẩn đầu lên Anh vẫn nhìn chầm chầm vào tóm bia mộ và nhớ nhở Đạo diễn nói tôi diễn cảnh vừa ra rất tốt Thật sự lúc đó tôi không biết mình đang làm gì Tôi luôn nhớ đến mẹ tôi Nhớ mẹ thì gọi điện cho ba, bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như thế, không cần ở đây mua râu. Đột nhiên, tim lắm mặt giật thoát, một con tức giận khiến cô khúc lên những lời không hay, có thể động giảm đến người khác. Nhưng sẽ hạ vũ không hề tức giận, anh nhách miệng cười khổ sở, mẹ tôi mất rồi. Dường như có một tiếng sét đánh trúng và tim lạnh mặt, trong khi bầu trời vẫn đen trong xanh. chú phát cô xuất hiện một khuôn mặt hiền tượng khúc hậu và mộ cười vô cùng dịu dàng, không lâu. Hình ảnh người phụ nữ đó biết mất, thay vào đó là một khuôn mặt vui vẻ, trẻ khác. Đột nhiên cô ôm lấy đầu, nhìn lên tắm bia mộ rồi lùi lại, cô nghe thấy rất nhiều âm thanh, tiếng khóc, tiếng ai oán, tiếng la hát tuyệt vọng.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 Cô thật kỳ lạ, xe hào vũ đứng nguyên chỗ cũ phải khó hiểu. Làm mặt bước đến bên cạnh cái hồ nhân tật ở không phúc, để thoát khỏi tầm mắt của mọi người. Cô rung rảy lấy từ trong thuốc ra một cái lọ nhỏ, đưa hai viên thuốc nút vội. Cô ngồi trên mặt đất, tội âm lấy đầu, không thể nhận ra nước mắt đã chảy ướt mặt. Người có phong cách nho nhã một từ hiền diệu, thích ca ngờ các món ăn sống mẹ đã qua đời rồi sao? Sao lại thế? vì sao lại thế? có phải ông trời trớ kỳ với những người đẹp phàm thiện Tần Mỹ nên cố tình bất chấp tất cả để phá hoại không đã mắt vô cùng đau thương của sen Hạo Phũ khiến cô cảm thấy mình sắp chết chìm trong nỗi đau thương đó lúc này trong đầu cô hiện là hình ảnh ngày khủng hoảng và đau khổ của bác Ph phủ Trạch trong bệnh viện cậu vốn dĩ là người thích sân khấu chu theo đỡ sư hoan Mỹ và lúc nào cũng vui vẻ vậy mà bây giờ cậu cá ta bác sĩ không ngừng hỏi sau này cháu có thể nhảy được không có thể tham gia quay phim được không có phải sau này cháu không